Tiếu ngạo trung hoa. Hồi thứ Bảy Lão gia nan quá tam bôi tử, ám độ hoa dung tứ xứ thần. Mười ngày sau Thất Điện Hà có mặt ở hành cung, triều tập bá quan để ăn mừng Tất nhiên, ông hết lời khen ngợi nam cung giao Chàng cười đáp, Thảo Dân chỉ tốn sức đánh xe vài trăm dặm để đón vương gia, đâu dám nhận công lao Thất vương gia trởn mắt, Khanh nói thế sao được Đám bằng hữu giang hồ kia vì Khanh mà xuất lực, chứ đâu phải vì bổn dương Không có khanh thì dẫu nghiêm này có chết một xác họ cũng chẳng thèm nhìn đến. Từ nay, khanh có quyền ra vào hành cung bất cứ lúc nào và không phải thi đại lễ. Đặc ân này rất lớn vì ngay Mã Thượng Thư cũng không được phép. Các quan thầm ganh tị với Nam Cung Giao nhưng ngoài miệng vẫn tán dương công trạng của chàng. Ông tặc lưỡi nói tiếp Tiếc là đại cuộn chúa năm nay mới 12 tuổi, nếu không bổn dương sẽ gã cho Khanh Thất vương gia che miệng cười Vương gia quả là lẫn thẫn, sao không hỏi xem năm cung hiền Khanh có muốn được phong tước hầu hay quan chức gì Vương gia vui vẻ đáp Bỗng Dương đã hỏi Y có muốn làm Tổng Bộ Đồng hay không thì Y từ chối, bảo rằng Tài Đức chẳng bằng Lưu Hiền Khanh, Y còn nói là nhờ dịu kế của Lưu Khanh nên mới thành công. Lưu Cát nghe cảm động đến nghẹn lời trước thái độ của Nam Cung Giao, tự nhủ sau này đền ơn đáp nghĩa. Kể từ hôm ấy, Nam Cung Dao và hai vị hung thê liên tục được mời sang hành cung dự yến. Quyền lực của Mã Thượng Thư cũng nhờ thế mà càng thêm dẫn mạnh Bá quan Nam Kinh và các phủ phía Nam đều ra sức o bế Mã Xuân Trác và Nam Cung Dao. Nam Cung Dao đã sinh xá tội cho kẻ Tứ tù là quan vệ úy Lâm Trung Chỉ huy lực lượng thị vệ ở Hành Cung Họ lâm thoát chết dù bị dán xuống làm phó cho Mã Kim Khu Nhưng cũng hết lòng tri ân chàng Trịnh Kiều đã tặng Nam Cung dao ba chục tay đao giỏi nhất Làm thủ hạ Chàng bèn giao một nửa cho Kim Khu Để bảo vệ vương gia 15 người còn lại Ở trong phủ thượng thư Cùng anh em họ sở và cùng vũ đao Sách lão đã già Nên vui vẻ nhận chân hộ viện Cho nhà họ mã Riêng một Kính Thanh là không vui Ngày nào cũng đi chơi đến Tận nửa đêm mới về Không thấy gã sai Nam Cung Dao lại trách thân thể ngươi đã chẳng được tráng kiện mà cứ lăn lóc trốn lầu xanh thế này thì chẳng mấy chốc Nguyên Dương sẽ cạn kiệt. Kính Thanh nở nụ cười thê lương. Nay đại ca xa vào bãi phú quý phấn son vui mừng với kiếp cá chậu chim lòng khiến tiểu đệ vô cùng thất vọng. Có lẽ tiểu đệ sẽ về chiếc gian chứ không ở đây làm gai mắt đại ca nữa. năm Cung Giao rầu rĩ đáp. Ngươi hiểu lầm ta rồi, chỉ cần Vân mi có tin vui là ta sẽ cùng ngươi khởi hành đi Bắc kinh ngai Hiền đệ ráng chờ thêm một tháng nữa Kính Thanh cười cợt Nhị Tẩu tuy xinh đẹp tuyệt trần nhưng mạng tướng chân dài eo nhỏ chẳng phải người mắng đẻ Hay là đại ca thử giận mai với mã Đại Tẩu xem sao Nam Cung dao xua tai Không được, việc lấy hoàng cơ phải hoãn lại sau cùng Khi đã thành rễ nhà họ Mã là mất hẳn tự do, chẳng còn được thỏa chí tăng bồng. Ta đã có cách khác. Cuối tháng 3, thần nữ vẫn chưa có hỷ tính. một Kính Thanh lặng lẽ bỏ đi để lại thư cho Nam Cung Giao. Đại ca nhã giám, tiểu đệ không nở để đại ca rời xa cảnh nhung lụa ấm êm, nên sẽ thay đại ca đi Bắc Kinh. Nếu tiểu đệ thất bại không trở về nữa Thì có nghĩa là đại ca cũng chẳng nên đi cho ủng mạng Nhớ nhau xin đại ca thắp ba nén hương Và bày chung rượu nhạc là đủ Ngu đệ mọc kính thanh tái bút Năm cung giao thở dài đốt lá thư Rồi tìm đến phòng thần nữ Chàng buồn rầu kể lại việc kính thanh một mình Liều mạng đến Bắc Kinh Ám sát bình phiên công Trương Phụ Chàng lại bảo, dù nàng chưa cứng thai nhưng ta cũng phải lên đường ngay, không thể để Kính Thanh đơn thương độc mã vào hang cọp được. Ta sẽ giả vờ báo với nhà họ mã là nàng đã có tin vui, cần được đưa về Cán Châu. Thần nữ bẻn lẻn cúi đầu, thiếp quả là vô dụng nên đã phụ lòng tướng công. Trong lúc Vân My thu xếp hành lý, Nam Cung Giao trở về phòng cho gọi Sở Trường Thủy Yên một nghiêm dọng bốn anh em túc hạ sẽ hộ tống nhị phu nhân về nhà phụ mẫu ta ở cảnh Đức Trấn hành trình phải cực kỳ bí mật không được để người ngoài chú ý sau đó chư vị sẽ mua nhà ở lại nơi ấy chờ ta Trường Thủy ngưỡng ngùng đáp xin công tử điều anh em khác bởi bọn thuộc hạ đang định đưa tứ muội về họp phì vì sao vậy Trường Thủy chua xót đáp gia mũi đã cứng thai gần tháng nay biết phận mình xấu xí hèn mọn nên chẳng dám giới cao đành về quê hương nhờ từ mẫu Nam cung dao mừng rỡ vỗ đùi tuyệt Diệu thật té ra trời đã rủ lòng thương tại gia mẫu và gia phụ tất sẽ quan hỷ đón một lúc hai nàng dâu trường thủy cảm kích quỳ xuống lại nhà họ sở xin cảm tạ tấm lòng rộng rãi của công tử Nam Cung Giao đỡ gã lên nghiêm vọng Ta vốn thực tâm yêu mến sở nhu nên mới đến với nàng Chỉ vì ngại song thân tị hiềm, dung mạo của nhu muội nên lòng vẫn còn ngại Nay nàng ta lại thụ thai, tức là đã đúng như ý ta sắp xếp Chàng lại cười Nhưng lúc này ta chưa gọi túc hạ là đại cửu tử đâu đấy nhé Hôm sau, người trong gia đình họ mã lưu luyến tiễn Nam Cung Dao và thần nữ Tiền Vân Mi lên đường về Cán Châu. Hoàng cơ buồn rượi rượi và rất tuổi thân, nàng đã vì gia phong mà không dám hiến thân cho tình quân, đành bám víu vô lời hứa hẹn của Nam Cung Dao Cuộc ra đi này được giữ kính, kẻ trước người sau, rời phủ, chứ không rầm rộ một lúc. Khi sang đến bờ Nam Trường Giang, Nam Cung Dao lẳng lặng quay lại cùng hai gã cao thủ Thế Thiên Hội đi lên hướng Bắc. Hai gã này là cháu ruột, gọi hội chủ Thế Thiên Hội Trịnh Kiều bằng thúc phụ. Trịnh Tháo là anh, 36 tuổi, còn Trịnh Mãng là em, nhỏ hơn một năm. Họ được chân truyền pho tuyệt mệnh đao pháp trịnh gia, nên bản lãnh cao cường nhất, chỉ thua có mình hội chủ kẻ có tài thường ngang bướng và do tình quyến thuộc nên Trịnh Kiều lại càng khó xử. Vì thế lão đã đẩy hai đứa cháu bất trị sang cho Nam Cung Giao. Trịnh Tháo và Trịnh Mãng sinh trưởng ở Bắc Kinh, 6 năm trước mới đến tham gia Thế Thiên Hội. Họ rành rẽ thông thuộc địa thế Bắc Kinh nên đã được Nam Cung Giao cho tháp Tùng Hai gã vô cùng hoan hỷ vì được về thăm cố thổ, nếm lại những lạc thú đất kinh sư. Giờ đây bạc vàng đầy túi, nhờ sự rộng rãi của nam cung công tử, họ có quyền mò đến những nơi sang trọng nhất. Là anh em ruột nên dung mạo dáng vóc hao hao giống nhau, cao trung bình, mặt vuông, mắt dài, mày xết, mũi ưng, môi dày, đỉ thỏa. Tuy hay cười hay bông lơn, nhưng thủ đoạn của hai gã tàn nhẫn phi thường, giết người chưa bao giờ biết rung tai Trong lúc Nam Cung dao và Họ Trịnh tất tả bông hành, chúng ta sẽ về cảnh Đức Trấn để xem cảnh nhà Nam Cung Dao nhận dâu. Gần giữa tháng tư, lúc trời đã tối hẳn, có 5 người khách đến gõ cửa tới An Đường của nữ danh y họ Đặng. Nam Công Bột bước ra mở cửa, niềm nở hỏi. Chẳng hay chư vị cần chữa bệnh hay mua thuốc Biết lão già to béo cao lớn này là Nam Cung Bột Sở Tường Thụy kính cẩn vòng tay đáp Bẩm lão gia Bọn giảng bối mang thư của Nam Cung Công Tử Đến dấn an lão gia và lão thái Nam Cung Bột mừng rỡ mở toan cửa Hay quá mời chư vị vào Lão Phu đang nóng ruột chờ đợi tin tức của Giao Nhi Ông chợt hạ giọng Vợ ta còn rất trẻ đẹp Chư vị đừng xưng hô là lão thái Bà ấy sẽ không vui Cứ gọi bà ấy là phu nhân thôi Năm người cúi đầu vân dạ Thần nữ và sở nhu đứng sau cùng Nên năm cung bột không thấy Lúc họ bước qua ngạch cửa Lão nhận ra sự tương phản của hai người Ngơ ngát gãi tai tự hỏi Lẽ nào tử quỷ nhà mình lại ngông cuồng đến mức Lấy vợ cả xấu lẫn đẹp Chẳng chừa một ai cả phèn này bà lão nhà ta sẽ phải rối trí đây lão hối hả mời khách ngồi chạy vào gọi trinh tâm nghe nói có người mang tin của trưởng tử về bà mừng rỡ thay áo ra ngay Lộc Nhi và Hà Nhi cũng đi theo mẹ tuy không son phấn song trinh tâm vẫn rất đẹp so với số tuổi gần ngũ thập làn da bà trắng trẻo mịn màng chỉ điểm vài nếp nhăn nơi đuôi mắt Khi bà cười, hai lúm đồng tiền duyên dáng kia khiến gương mặt trẻ như mới 30 Cả năm người khách nhất tề quỳ xuống nhưng chỉ có hai nữ nhân run rảy lên tiếng, tức nữ bái kiến lão gia và nải nương. Trinh tâm doán ván sửng sốt nhìn hai nàng dâu, thầm nhũ. Lẽ nào dâu Nhi lại dám bày trò hí lộng ta? Phải hỏi cho ra lẽ mới được. Bà cố trấn tỉnh bảo, Mời chư vị bình thân an tọa ta muốn đọc thư của Giao Nhi trước đã. Vân mi dội cung kính trao thư cho bà. Năm người khép nép ngồi xuống ghế tựa, chăm chú theo dõi nét mặt gia chủ. Nam cung bột vui vẻ nói, Lộc Nhi, con mau xuống bếp nấu nước pha trà đái khách. Sở tích vũ nãy giờ dán mắt vào những hũ rượu thuốc lớn trên kệ, buộc miệng nói ngay. Chẳng dám phiền đến nhị tiểu thư Bọn giảng bối chỉ xin vài chén rượu cũng đủ Nam cung bột mở cờ trong bụng Liết phu nhân, mũi phập phòng Nói giả lã Nếu chư vị thích dùng rượu Thì lão phu xin tuân mệnh cảnh hủ lớn có những bình nhỏ Độ một cân chiếc sẵn để bán cho khách Nam cung bột xách ngay một bình đến bàn Rót ra mời mọc Họ vừa cạn chén thứ hai Thì trinh tâm lên tiếng Rượu bổ dành cho người bệnh hoạn Thân thể đã cường tráng Thì chẳng thể uống nhiều được Sợ tích vũ vội biện bạch Bẩm phu nhân Giảng bố chỉ uống đúng 3 chén thôi Cũng giống như công tử vậy Trinh tâm hiếu kỳ hỏi Châu nhi xa nhà Mà vẫn nhớ được lời dạy bảo của ta ư Tích vũ hăng hái xác nhận Bấm phải, công tử mỗi ngày chỉ uống đúng 3 chén, có điều mỗi chén Phương Bắc lớn gấp 3-4 lần chén của nhà này. Nam Cung Bộ khoái trí cười ha hả, Giao Nhi giỏi thật, ngày mai Lão Phu phải tìm mua chén uống rượu của người Phương Bắc mới được. Trinh Tâm Tủm Tiểm cười, Giao Nhi còn kẻ có uống 3 chén lớn cũng chẳng sao, nhưng ông thì không nên. Rồi bà nghiêm vọng, Tướng cộng hãy đọc kỹ thư của Giao Nhi rồi cho thiếp biết chủ ý. Năm cung bột vội cạn chén thứ ba, đưa tay nhận thư. Đọc xong, lão hắn giọng phát biểu. Giao Nhi quả là đứa con chí hiếu, trước khi dấn thân vào hiểm địa đã chu toàn tông mạch cho họ năm cung. Lão phu quyết định nhận cả vân mi lẫn sở nhu làm con dâu. Ý phu nhân thế nào? Trinh Tâm đáp ngay. Tiếp cũng cùng một ý với tướng công Nam Cung Bột đắc ý cười hể hả, vuốt râu nói Phu nhân nhu thuận như thế khiến ta rất hài lòng Lão tiện tay nâng chén lên uống thì nghe người vợ ngoan hiền nhắc nhở Tướng công, đã đủ ba chén rồi Nam Cung Bột ngượng ngùng đặt xuống Lão Phu vì quá vui nên quên đếm Khách không dám nhưng Lộc Nhi và Hà Nhi cười giòn giả, đồng thanh hét lên Nhất nhật tam bôi hề, tráng lão ít thọ, đa nhất bôi hề, phụ thân chung giả tương tư, ô hô ai tai Dịch. Ngày ba chén hề, tốt lão sống lâu, thêm một chén hề, cha suốt đêm nhung nhớ, tiếc thai, buồn thai Bài đồng giao này do năm cung giao nghĩ ra và dạy cho hai cô em gái Bình thường chúng vẫn nghêu ngao nhưng chẳng hề bị phụ mẫu trách mắng Nay trước mặt khách, chúng đem ra hát chơi, khiến mặt trinh tâm đỏ như gất Còn năm cung bột thì xấu hổ đến mức, chỉ muốn độn thổ Thẹn quá quá giận, lão hùng hổ uống cạn chén thứ tư trên bàn Giờ chúng ta sẽ quay lại với cuộc hành trình của Nam Cung Dao. Chàng và hai thủ hạ đã đến từ châu trưa ngày rằm tháng tư Ba người vào thứ Hải Đại Lữ Điếm nghỉ trọ Tắm gội xong, chàng rủ anh em họ trịnh Ở cửa Bắc Thành có quán thịt chó của người giao châu, mùi vị tuyệt hảo Ta sẽ cùng hai ngươi say xưa một bữa ra trò Trịnh Tháo khoan khoái đáp Té ra công tử hảo món nhậu bình dân ấy Anh em thuộc hạ vui mừng, được hầu rượu công tử Nhưng khi đến nơi, Nam Cung Giao ngơ ngát nhìn cảnh điêu tàn đổ nát, quán thịt chó đã bị phá sập, gạch ngói ngỗng ngang. Dưới ánh nắng gay gắt cuối xuân, một phu nhân nhỏ bé đang ngồi khóc lóc bằng tiếng giao chỉ. Ôi Lan Nhi, tội nghiệp cho đứa con gái ngoan hiền xinh đẹp của mẹ, vì sao lão trời già quan nghiệp kia lại cướp con khỏi vòng tay của mẹ thế này? Nam Cung dao kinh hải xuống ngựa, chạy đến đỡ bà lên và hỏi. Mong Đại Nương cho Tiểu Điệt biết chuyện gì đã xảy ra với nhà ta và Tiểu Lan Bà nhìn một lúc nhận ra người khách trẻ tuổi hồi trong năm Lại hòa lên khóc lóc kể lễ năm Cung Công Tử đây sao Lan Nhi vẫn thường hay nhắc đến người với mối tương tư nặng triểu đầu đời Nay Công Tử trở lại thì đã quá muộn rồi Nói xong bà ngất xỉu trong vòng tay năm Cung Giao Chàng vội bồng bà lên đi sâu vào trong thôn Phía sau quán thịt chó cách một thửa ruộng có vài chục nốc nhà của dân giao chỉ, đa số là nhà tranh hay gỗ. Và tất cả đều đang được sửa chữa lại, cái thì đã xong, cái vẫn dở gian. Điều này chứng tỏ thôn xóm vừa gặp tai họa Đám tủ khách từng gặp chàng hồi giữa tháng 11, mừng rỡ gọi gian, chạy đến chào hỏi. Có hai phu nhân đỡ lấy trần mẫu, đưa vào nhà chăm sóc. Đấy là căn nhà gỗ lợp ngói của trưởng thôn họ Lê Lão đông con trai nên đã sửa xong Liền mời Nam Cung dao vào nhà dùng cà Lão buồn rầu kể Mảnh đất này trước đây thuộc về vệ gia trang Tổ tiên họ vệ có công lớn Nên được Minh Thái Tổ cắt đất phong bá Chê khu vực này toàn đầm lầy ngập nước Nên 20 năm trước Cố trang chủ vệ thiên dụng Đã bán lại cho đám dân An Nam nghèo khổ chúng tôi Bao nhiêu mồ hôi nước mắt đã đổ xuống nên mới được cao ráo phì nhiêu như hôm nay. Nào ngờ 4 ngày trước, về trang chủ bây giờ là đông thành bá vệ cảnh, kéo gia nhân đến, bắt cả thôn phải dọn đi và nhận lại số bạc nhỏ lúc trước. Lão lý cớ là đất của Thiên Tử Phong thì không được bán, nay họ vệ sợ tội nên phải thu hồi. Giá ngày xưa chỉ là trăm lượng bạc, không đủ mua lá, lập nóc bốn chục căn nhà, chứ đừng nói đến mua ruộng đất mới. Tất nhiên bọn ta không đồng ý, lập tức bị đánh đập và phá hủy nhà cửa. Tiểu Lan giỏi võ liền chống cự quyết liệt, song cuối cùng cũng bị giết chết. Nam Cung Dao nghe như đất trời sụp đổ, phẫn nộ gầm vang, tựa hổ rống nước mắt chảy dài. Thấy mọi người quảng sợ, chàng cố trấn tỉnh lại và hỏi Thế Lê Lão Trượng có nhờ Nha Mông Từ Châu phân xử hay không? Lê Lão chua chát đáp Tri huyện Từ Châu hoàng tẩn, ăn hối lộ của nhà họ dệ Nên khi nhận được đơn kiện của dân trong thôn này Liền trả lời rằng, dệ cảnh là bá tước Đại lý tự ở Bắc Kinh mới có quyền xác xử Các ngươi hãy lên Kinh Đô mà kêu quang Nhà họ vệ được thái tổ ban cho đang thư khiết khoáng nên bổn chức chẳng thể giàu được. Nam Cung dao ở phủ hình bộ đã vài tháng biết rõ luật lệ này, chàng gật gù. Hoàng Tri Nguyễn nói đúng đấy, phải có thánh chỉ hoặc trá của bộ hình, đại lý tự đô sát viện thì mới được vào vệ gia trang. Lê Lão hậm hực Thế chẳng lẽ Tiểu Lan phải chịu chết quang và hơn 200 người dân thôn này phải mất cơ nghiệp, đi ăn xin mà sống. Là dân Giao Châu, giàu có chịu nhục ngửa tai xin cũng chẳng mấy ai cho. Năm Cung dao cười nhạt Việc của Tiểu Lan tính sao, giờ phiền lão trượng đi tìm mua một mảnh ruộng to độ 40 mẫu. Mỗi nhà trong thôn sẽ được chia một mẫu và tiền bạc để xây nhà mới. Lê Lão ngơ ngát rụt rè hỏi lại Công tử không nói chơi đấy Chàng lắc đầu móc ra một tập ngân phiếu Đếm rồi trao cho Lão Số và ngàn lượng này hy vọng sẽ đủ Nếu còn dư, Lão Trường hãy chia đều cho mọi người Kỹ thuật làm giấy của Trung Hoa rất cao Sản xuất được ra những loại giấy cực kỳ tốt Dĩ nhiên giấy ngân phiếu phải là hạng tốt nhất láng mịn và dai bền Nét in cũng tinh xảo có hoa văn chìm Hình mây núi rồng phượng Tấm lại là rất khó làm giả Lê Trưởng Thôn rời ghế quỳ ngay xuống nghẹn ngào giái tạ Người trong thôn nãy giờ sống lại nghe ngóng Cũng dội quỳ theo Nam Cung dao buồn rầu nói Chư vị chỉ cần chăm sóc trần mẫu Và một phần của Tiểu lang chu đáo Là đã trả ơn cho Tại Hạ rồi mọi người đồng thanh hứa. Nam Cung Giao cùng hai gã họ Trịnh trở về thành từ Châu. Trịnh mãng nóng nảy nói, Công tử, hay là đêm nay chúng ta đến về Gia Trang lấy đầu lão bá tứ khốn kiếp kia. Nam Cung Giao xua tay, giọng lạnh như băng. Không được, nếu làm thế sẽ gây tai quả cho đám kiều dân An Nam. Chờ sự việc lắng xuống chúng ta mới có quyền giết lão. Nếu lần này đi Bắc Kinh ta có mệnh hệ gì thì trách nhiệm của hai ngươi là quay về đây giết dễ cảnh Hai gã không biết mục đích chuyến Thượng Kinh này nhưng cũng gật đầu Họ tự hỏi phải chăng chủ nhân của mình định hành thích thiên tử Ba người dừng cương trước tòa Bành Thành để nhất tửu lâu lên tận tầng 2 ngồi cho mát Bành Thành vốn là tên rất xưa của từ châu Nam Cung Giao thường ngày tươi tắn nhưng giờ đây sắc diện u ám mặt đầy vẻ bi thương thống khổ chàng để mặt cho anh em hội trịnh gọi thức ăn và không hề động đến chỉ lặng lẽ nâng chén uống cạn như muốn dùng rượu để dìm chết nổi sầu muộn trong lòng bàn của ba người nằm cạnh lan can nên Nam Cung Giao có thể ngắm những cụm qua thực dược dưới vườn dáng thước tha của loài hoa này gợi cho chàng nhớ đến Trần Lan, người con gái giao châu, xuân sắc, bạc mệnh Chàng không yêu Tiểu Lan nhưng đặc biệt quý mến vì nàng mang nét đẹp của quê mẹ xa vời Trong tất cả những nữ nhân chàng đã gặp thì Tiểu Lan giống mẹ chàng nhất Không phải về dung mạo mà vì nàng là người giao châu thuần chủng Gió xuân ấm áp thổi qua vườn, lai động những bông hoa thực dược vàng rực Khiến chàng tưởng như trần lan đang yểu điệu bước qua trước mắt mình Một giọt lễ hiếm hoi bỗng lén trào qua khóe mắt chàng trai hay cười Hoa thực dược đơn độc ở đầu cành, màu hoa hồng đậm dán hoa tha thước Nên còn được gọi là kiều cung, dư cung, Diễm hữu Trong vườn sau nhà Nam Cung dao ở Giang Tây cũng có trồng thực dược và người trồng chính là cha của chàng. Nam Cung Bột về già bỗng thích làm vườn, chẳng đi đâu cả. Sau khi giúp vợ bào chế thuốc, lão chỉ lo chăm sóc vườn hoa. Lão từng bảo rằng mình yêu hoa thực dược nhất vì chúng cũng đẹp như Trinh Tâm vậy. Quả thật là loài hoa thực dược rất đẹp và rất đáng yêu Cuối xuân nở hoa có các loại màu tía, hồng nhạt, trồng và màu vàng là quý nhất. Nam Cung Bột đã trồng đủ các sắc hoa thực dược đất Dương Châu đứng đầu thiên hạ, nhưng sau này Bắc Kinh cũng trồng và rất nổi tiếng. Thời đường Tống thực dược được gọi là Lam Vĩ Xuân, bởi vì tuần rượu cuối của một tuyệt rượu, tủ khách sẽ uống ba chung liền, gọi là Lam Võ Tủ. Vì thế Lam Vĩ Xuân có ý nói thực Dược là hoa đẹp nở cuối cùng của mùa xuân và mùa hạ sắp tới. Do thế Nam Gia Cung dao đã chọc kẹo cha. Phụ thân mới giống hoa thực Dược vì chỉ được uống có ba chung. Tam Bôi Tiên Sinh mà đổi thành Lam Vĩ Tiên Sinh thì nghe hay ho hơn nhiều. Đang hồi ức những kỷ niệm cũ, Nam Cung Dao chợt nghe lòng đau nhói khi nhớ lại câu nói của Lê Trưởng Thôn là dân Giao Châu dẫu có ngửa tai chịu nhục cũng chẳng mấy ai cho. Người Hán tự hào về nền văn hóa lâu đời rực rỡ của mình nên xem thường các dân tộc khác. Ngại người dân Hải Nam như Nam Cung Bột cũng không được xem trọng, huống hồ gì đám dân lưu vong giao chỉ. Bậc hảo tâm sẽ không phân biệt gốc gác kẻ ăn mày khốn khổ, nhưng chính những đồng nghiệp người Trung Hoa sẽ xua đuổi họ ra khỏi những nơi dễ kiếm ăn nhất như danh lam thắng cảnh, chùa chiền miếu mạo. An Nam hiện đã độc lập, dù phải xưng thần và tiến cống Triều Minh 3 năm một lần, song không phải ai cũng dám trở về quê cha đất tổ. Đám dân giao chỉ lưu vong đã bị ràng buộc với đất khách bằng những cuộc hôn phối cùng người Hán hoặc vì sinh kế. Ngoài ra họ còn mang mặc cảm vì bản thân hoặc cha ông đã không tự sát chết theo vua tùy quang mà lại kéo lê kiếp sống nô lệ cho kẻ thù. Và liệu khi họ về lại cố hương có được sống yên ổn hay lại bị ruồn bỏ và nghi kỵ? Trung Hoa là mối quả ngàn đời của An Nam, dù đang hòa nhã vẫn luôn phải đề phòng. Năm cung giao giờ đây đã hiểu rõ nỗi khổ của mấy chục dạng đồng bào của thân mẫu và chính mình chật tự nhủ sẽ tận lực giúp đỡ họ. Được như thế thì cuộc đời chàng mới có chút giá trị. Tâm niệm này đã khiến chàng khuây khỏa bình tâm ăn uống với hai gã thủ hạ tội nghiệp kia. Nãy giờ họ chẳng dám nói cười, nhai nuốt, cũng cố không gây ra tiếng động. Nhậu nhạt như thế thì làm sao ngon miệng được. Sáng 16, bọn Nam Cung Giao tiếp tục cuộc hành trình Khoảng cách giữa Từ Châu và Tế Nam là 700 dặm, có thể tạm chia làm hai đoạn Đoạn thứ nhất vượt Hoàng Hà, đi dọc Đại Vận Hà hơn 400 dặm Lúc này mé tai tả của lữ khách chính là vùng Lương Sơn Bạc nổi tiếng Sau đó người ta phải sang bờ sông Đại Vận Hà, đi nốt quãng đường hơn 200 dặm để đến Tế Nam Chính đoạn đường thứ hai mới là đáng sợ cả về mặt địa hình lẫn an ninh quan đạo trải dài trên vùng sơn cước của dãy núi Thái Sơn nên gặp gền hiểm trở có nhiều đèo dốc và hai bên là rừng rậm âm u đầy ác thú. Còn cường đạo thì chắc là chẳng thiếu nhưng chỉ là những nhóm nhỏ quen ức hiếp với những lữ khách đơn độc. Sông Chàng Họ Nam Cung của chúng ta chưa đến đấy Trước ngày 23, chàng mới có mặt ở bờ Tây Đại Dận Hà, chờ đò sang bên kia. Đây là bến đò duy nhất của con đường huyết mạch, nên quán xá rộng rãi để đón tiếp những đoàn xe chở hàng quá. Ba người bọn Nam Cung dao vừa ăn được vài gấp thì nghe tiếng gió ngựa, tiếng trục xe kẻo kẹt dọng đến. Âm thanh ồn ào này chứng tỏ đoàn sa mã ấy khá đông đảo và hàng hóa chở theo rất nặng nề. Lát sau, đám lửa khách kia dừng chân trước cửa quán gồm 10 cổ xe sông mã và 200 quân áp tải. Y phục của họ rất khác hẳn quan quân triều đình. Lính thì vải, quan thì lụa, sông đều có điểm chung là áo dài quá gối, tay áo chật, ống quần rộng. Bốn vị võ quang áo xanh không mang giáp trụ, đầu trần quấn khăn vành rễ, búi tóc nhỏ lợt hẳn về phía sau chứ không ở gần đỉnh đầu như người Trung Hoa. Lá đại kỳ vuông vứt bằng mảnh chiếu cắm trên cổ xe đầu tiên, một mặt có hai chữ đại Việt, mặt kia là thiệu bình, theo bằng chỉ đen giữa nền vàng. Và trên nóc chính cổ xe còn lại là những lá cờ trắng nhỏ viết hai chữ cống phẩm. Nam cung giao bồi hồi xúc động, nhận ra đoàn sứ giả An Nam đang trên đường Triều Cống nhà Minh. Chàng không thắc mắc về cống phẩm vì đã từng nghe Thất Vương gia nói qua, cứ 3 năm một lần, Triều Lê đất An Nam phải tiến cống một số phương vật căn bản như hai người bằng vàng, một lư hương bằng bạc, một đôi bình hoa lạc, 14 đôi ngà voi, 12 bình hương trầm, hai vạn nén hương luyến, 24 cây hương trầm lớn. Các khoảng đều có thể thay đổi bằng vật lạ khác, riêng hai hình nhân bằng vàng là cố định. Tên của hai người bằng vàng là Đái Thân Kim Nhân, người vàng thế mạng, tượng trưng cho hai đại tướng Minh Triều là Liễu Thăng và Lương Minh, bị quân Lê Lợi giết trong trận Chi Lăng. Hôm nay quán gián khách dài bàn là có người, sông chỉ bốn võ quan vào ngồi hẳn, còn quân sĩ An Nam thì chia nhau lung phiên ăn uống, không dám bỏ mặt đoàn cống phẩm. Nam Cung dao ngắm nghía những gương mặt cương nghị rắn rỏi kia, với ánh mắt thích thú và trừ mến. Chàng chợt lấy lầm lạ khi họ lại đi đường này để đến Bắc Kinh. Vì theo lễ thường và thuận tiện nhất là đường Quang Đạo Bắc Nam qua Quảng Tây Hồ Nam Hồ Bắc đến Trịnh Châu rồi vượt Hoàng Hà Sau đó họ sẽ ghé qua những địa phương sầm ước như An Sương, Thạch Gia Trang, Bảo Định và đến Đế Đô Đường trục chính này vừa rộng rãi vừa an toàn sao họ không đi hay là lần này họ phải ghé vào Nam Kinh trước Chính vị võ tướng râu ba chồm đen nhánh đã vô tình giải thích Nam cung giao hiểu Lão nói bằng tiếng an nam và không ngờ có người nghe được Này tam dị hiền đệ, năm ngoái cống phẩm của nước ta bị cướp ở bờ bắc sông Hoàng Hà Quan quân áp tải chết không còn một móng Thế là trường minh giả như không biết, gửi thư trách móc Lần này nếu chúng ta không đến được Bắc Kinh thì e rằng họ sẽ mượn cớ mà gây hấn Nghe nói đoạn đường đến Tế Nam có địa hình phức tạp, chúng ta phải cố vượt qua thật nhanh, đi cả ngày lẫn đêm. Ba người kia gật đầu tán thành và võ quan tuổi Tâm Tuần Anh Tuấn thở dài bảo. Nguyễn Huynh tiểu đệ chỉ thắc mắc một điểm là sứ thần năm ngoái vì sao lại không thoát thân được. Quan hành khiển Phạm Văn Tường võ nghệ tuyệt luân sức khỏe như thần, chạy nhanh hơn gió ngựa, lẽ nào lại không giữ được mạng sống mà đến Bắc Kinh tố cáo. Chỉ cần đem được biểu tấu của vua ta và điệp thông quan ra trình là Triều Minh phải dốc sức điều tra, xem như đã nhận cống vật. Người họ Nguyễn tuổi độ 50, dần tráng cao rộng, mắt sáng tinh anh, biểu hiện một trí tuệ sâu sắc. Ông nghiêm vọng. Trần Hiền Đệ, Trung Hoa đất rộng người Đông, nhân tài võ học nhiều như lá mùa thu. Phạm Tướng Quân dù tài giỏi nhưng biết đâu phe Cường Đạo lại có cao thủ lợi hại hơn. Nay chúng ta bản lãnh không bằng họ Phạm nên mới phải đi đường này để tránh Cường Đạo. Nếu chẳng may lại bị chặn đường, bọn ta sẽ liều chết đoạn hậu để Hiền Đệ thoát thân đến Bắc Kinh. Thất vương gia Chu Nghiêm ở Kim Lăng đã xác nhận số lượng cống phẩm vào thông quan điệp, dù có bị cướp sạch cũng chẳng sao. Họ Trần chua xót Không ngờ Trần Dũng tôi lại phải làm trò bất nghĩa, bỏ mặt bào huynh mà đào tẩu, thật nhục nhã cho dòng giỏi tướng quốc. Nam Cung Giao thầm đoán Trần Dũng là con cháu của tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn đại công thần của nhà Lê, xong đã bị thái tổ lê lợi chém đầu. Chàng thường đàm đạo với mã Thượng Thư và các quan Nam Kinh nên biết khá rõ về triều đình An Nam Ví dụ như hai chữ Thiệu Bình trên ngọn đại kỳ kia là niên hiệu của vua Lê Thánh Tông Ông này lên nối ngôi Lê Lợi đã được 4 năm Nam Cung dao câu mày suy nghĩ, tự hỏi ban hội nào đã dám làm chuyện tài trời, cướp cống phẩm Thủ đoạn giết sạch không chừa nhân chứng kia phải chăng là của hồ ban Trong địa phận ấy đâu còn tổ chức nào hùng mạnh hơn họ. Nếu hộ ly song tiên xuất hiện thì khó có cao thủ An Nam nào địch lại. Đoàn sứ thần An Nam rời quán, đốc thủ hạ lên đường. Nam Cung Giao cũng bảo quản tính tiền, đi theo họ vì đò đã cập bờ. Hàng hóa nặng nề nên đám người An Nam đi khá chậm. Nam Cung Giao cứ lẻo đẻo đằng sau họ không chịu vượt qua Trịnh mãn cười hỏi Chẳng lẽ công tử định đánh cướp số cống vật này Chàng nghiêm nghị đáp Năm ngoái họ đã bị cướp sạch Nên năm nay mới lén đi đường này Ta sợ rằng họ sẽ khó mà thoát được Nên vì thể diện của người Trung Hoa mà giúp họ một tay Kẻo không họ lại tưởng rằng nước ta chốn nào cũng có đạo tặc Trịnh Tháo cười hăng hắt biết đâu họ sẽ tri ân mà tặng vàng bạc cho chúng ta. Do đã liên hệ trước với người phụ trách bến đò nên đoàn sứ thần An Nam được ưu tiên sang sông bằng 10 chiếc đò lớn đáy phẳng, thế mà cũng phải mất hai lượt họ mới qua hết. Nam Cung Giao sang được bờ sông thúc ngựa phi mau để bắt kịp những đứa con của quê mẹ. Thấy chàng và hai thủ hạ lại cứ bám theo sau, Các sứ thần An Nam rất lo ngại, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Nhưng họ không thể nói gì vì đây là lãnh thổ Trung Hoa chứ chẳng phải đất An Nam Bị âm hồn phía sau ám ảnh tâm lý các sứ thần An Nam đến nỗi chàng võ quan trẻ tuổi Trần Dũng Không còn chịu nổi sự căng thẳng, bất ngờ quay ngựa lại Gã chặn đường bọn Nam Cung Giao, trợn mắt quát Các người âm mưu gì mà cứ bám theo bọn ta Cả đoàn xe phải dừng lại và ba sứ giả kia dội đến hỗ trợ Trần Dũng Họ cũng muốn giải quyết cho xong mối đe dọa sau lưng Ba gã đội nón rộng vành kia quả là đáng ngờ Khiến lòng họ luôn nơm nớp lo sợ Tuy nhiên người họ Nguyễn cẩn trọng nhắc nhở Trần Dũng Trần Hiền Đệ chớ nên quá lỗ mãn Biết đâu họ đi theo vì tò mò chứ không hề có ác ý Trần Dũng hậm hực đáp Mã mẹ chúng, tiểu đệ chịu hết nổi rồi Cả hai đều nói tiếng An Nam, tưởng đối phương không hiểu Quả thật là anh em họ trịnh thì như vịt nghe sắm Xong Nam Cung Giao, xa sầm nét mặt khi bị chửi động đến mẫu thân Chàng quyết định dạy cho gã thô lỗ kia một bài học Nam Cung Giao ngửa cổ cười dài, lạnh lùng nói Kẻ đám đương đại nhiệm thì lúc nào cũng phải trầm tĩnh như núi Thái, cẩn trọng trong hành động và ngôn từ. Nay các hạ tính tình nóng nảy bồng bột, lại khiếp nhược nên đa nghi, chẳng xứng mặt sứ thần. Không lẽ nước An Nam hết người rồi sao? Tất nhiên chàng nói bằng tiếng Quảng Đông, thứ ngôn ngữ mà rất nhiều người thông thạo, huống hồ vì các sứ giả. Người họ Nguyễn nghe lời chính khí, kinh hãi chắp tay nói. Lời vàng ngọc của tráng sĩ khiến Nguyễn đào này vô cùng kinh ngạc, dám hỏi tráng sĩ là cao nhân phương nào. Trần Dũng nóng nảy cướp lời. Nguyễn huynh quả là nhẹ dạ nên mới qua vài câu đã bị lung lạc, tiểu đệ chỉ nhìn mặt họ là biết ngay phường đạo tặc. Lão nhân râu ba chờm cao niên vội ngắt lời Trần Dũng. Ngươi chớ hồ đồ, để Nguyễn Hiền Đệ đối phó, dường như đối phương hiểu tiếng Việt Nam Cung dao cười mát tại Hạ không biết nhiều, xong những câu chửi mã thì hiểu hết Lão Trượng bảo gã họ trần kia tạ lỗi, thì Tài Hạ sẽ bỏ qua chuyện này Lão Nhân nghiêm nghị đáp Lão Phu là Lê Khải, Chánh Sứ Thần An Nam, mong tráng sĩ xưng danh tính và nói rõ lý do vì sao lại bám theo đoàn xe cống phẩm. Sau đó Lão Phu sẽ bắt Trần Tham Tướng phải tạ lỗi. Nam Cung Dao kính lão, dòng tay điềm đạm đáp Tại Hạ là Nam Cung Dao lúc ở bến đò Đại Vận Hà, Tại Hạ tình cờ nghe được tiệp việc cống phẩm năm ngoái bị cướp, nên đi theo để giúp đỡ chư vị một tay. Trần Dũng bị chàng chê bai nên rất hận, buộc miệng nói Võ nghệ được bao nhiêu mà đòi giúp người Nãy giờ hai phe đối thoại bằng tiếng quảng Nên anh em họ Trịnh hiểu được Giờ nghe Trần Dũng khinh thường chủ nhân Trịnh mãn nổi giận quát Này tên tiểu tử ngu xuẩn kia Ngươi đuôi mù nên mới không thấy được núi Thái Sơn Nếu còn mở miệng chó ra sủa lần nữa Thì đừng trách lão gia đấy Lúc gã giận thì vẻ hung ác hiện rõ mùn một, khiến các sứ thần An Nam chột dạ. Dung mạo chàng trai trẻ họ Nam Cung đường chính hiền lành, song thủ hạ của chàng thì thật đáng sợ. Trần Dũng là cừu non hiếu thắng, bị chửi là chó, lập tức rút kiếm ra ngay. Lê Khả đưa tay ngăn cản. Trần thăm tướng, nếu ngươi không mau chóng tạ lỗi người ta rồi lên đường Thì Lão Phu sẽ chiếu quân Pháp Trừng trị ngay Hành trình bị trì trệ cũng chỉ vì tính nông nổi của ngươi Trần Dũng ỉ vào vai trò quan trọng của mình trong chuyến đi này Nên không sợ bị chém, ngoan cố đáp Ti chức thà chịu trừng phạt, chứ không chịu nhục trước kẻ ngoại bang Lê Chánh Sứ biến sắc không biết phải xử trí thế nào Nam Cung Giao nghiêm dọng Kẻ nhận mệnh vua đi xứ nước ngoài phải đem văn tài võ lược ra làm rạng rỡ thanh danh nước nhà Đấy mới gọi là không chịu nhục trước ngoại bang Nay ngươi như ngựa non háo đá, như gà tơ tranh tiếng gái, không nhận nổi chút việc vặt dọc đường Liệu khi đứng trước cảnh quy nghiêm của triều đình nhà Minh có bảo toàn được quốc thể hay không? Để ta mài dũa bớt lòng kiêu ngạo kia thì mai ra ngươi mới nên người Chàng quay sang nói với Lê Khải, Lê Chánh Sứ đừng sợ trễ, nếu đi đêm là trúng kế dĩ giật giải lao của cường đạo. Tốt nhất chư vị hay nghỉ ngơi, trong trấn tam tuyền phía trước, chờ sáng rõ hãy khởi hành. Còn trận so tài này, tại hạ hứa sẽ không giết họ trần. Lê Khải vòng tay cảm khái đáp, không ngờ giữa đường là hội ngộ bậc quân tử. Nghe lời giáo huấn bọn lão phu như kẻ đi trong đêm tối thấy được ánh dương quang, mong cán sĩ nhẹ tay cho. Trần Dũng êm mặt, tung mình rời ngựa, tấn công gã trẻ tuổi có miệng lưỡi sắc bén kia. Thân pháp họ Trần vô cùng nhanh nhẹn, chứng tỏ đã dạy công luyện tập. Có lẽ vì vậy mà gã được giao nhiệm vụ mang tấu chương và thông quan điệp đào tẩu. Nam Cung Dao rút kiếm nhanh như chớp, dẫu ngồi trên lưng ngựa mà vẫn giải phá chiêu kiếm của họ Trần. Chạm phải màn kiếm quan kính đáo và mãnh liệt của Nam Cung Dao Trần Dũng nghe cổ tai tê chồn và bị đánh bạc ra xa, rơi xuống đất. Gã chỉ kịp than thở, tự trách mình hồ đồ, chọc đúng vào tổ ông vò vẻ, thì đã bị đối phương nhảy xuống ngựa đánh cho tối tâm mặt mũi. Họ Trần cắn răng nắm chặt chui kiếm, đem hết tài nghệ ra chống đỡ. Gã vẫn tự hào rằng mình là kiếm thủ xuất sắc nhất nước Nam. Sau khi Phạm Văn Tường đi sứ bỏ mình, xong giờ đây gã chua sót nhận ra mình chỉ là một đứa trẻ con trước chàng kiếm sĩ áo lam kia. Nhớ lại lời hứa không giết của đối thủ, Trần Dũng liều lĩnh tấn công ráo riết, không thèm phòng thủ. Vì một lý do nào đó mà gã thà chết chứ không chịu thua Nam Cung Dao bình thản đẩy lùi những đợt tập kích điên cuồng, chân vẫn không hề rời chỗ Mũi kiếm của chàng nhẹ nhàng đâm thủng hàng chục lỗ trên áo họ Trần mà không hề làm tổn thương da thịt Hơn thua đã rõ, Lê Chánh Sứ quát lên Trần thăm tướng hãy dừng tay, người không phải là địch thủ của Nam Cung Ráng Sĩ Giờ lúc này vị võ quan thứ tư mới lên tiếng Chàng ta có thân hình nhỏ bé, râu mép, râu cầm, rậm rì Che gần hết gương mặt trắng trẻo Đôi mắt đen tròn kia giờ đây đầy vẻ lo lắng sợ hãi Chàng bật thốt Trần đại ca đừng đánh nữa Giọng nói thánh thoát thanh tao kia là của nữ nhân Hoàn toàn cưng phản với bộ râu dữ tợn thì ra gã là gái giả trai Nhưng đúng lúc ấy, Nam cung Dao đã nổi tính khôi hài, chặt đứt dây thắt lưng của Trần Dũng. Cả hai giải rút quần cũng chẳng toàn dạng. Quần dài quần cục nhất tề rơi xuống, khiến Trần Dũng vướng chân, ngã lăn ra đất, vạt áo sau lệch đi, nên mông gã chìa cả ra ngoài trắng hếu. Trịnh Tháo cười hô hố. "Ối cha, gã này ở bẩn nên bị lát ghê quá, mông toàn những đớm đồng tiền." Trần Dũng tá hỏa tâm tinh, luống cuốn kéo quần lên, đứng giữ lấy chẳng dám buông, mặt gã tái xanh như tàu lá vì thẹn và nhục nhã. Cô nàng râu rậm kia vội chạy đến, lúi húi mở bọc hành lý, dịu dàng nói, đại ca hãy vào xe ta y phục. Trần Dũng thẹn quá quá khùng, sao nàng dám cười khi thấy ta bị hạ nhục. Quả thật là lúc nãy các sứa thần đều mỉm cười trước cảnh tượng hoạt kê kia. Cười là một hành vi bản năng rất khó kiểm soát, khi đôi mắt chụp bắt được hình ảnh vui nhộn thì lập tức nụ cười hiện ra, trước khi ý thức được rằng nên hay không nên. Do vậy khi Trần Dũng ngã chỏng mông tráng héo ra thì ai cũng phải cười, dù nạn nhân là người thân cũng vậy. Mỹ nhân râu rậm biết lỗi, cúi đầu ấp úng. Tiểu mụi quả là bất nhã, mong Trần đại ca lưỡng thứ Sông Trịnh mãn đã đổ dầu vào lửa, gã cười khanh khách chế diễu Nàng ta cười là phải, ai đời một gã đẹp trai như ngươi mà người đầy ghẻ lát, trông thật gớm ghét Thật ra thì hầu hết những người cởi ngựa đường dài đều bị tổn thương ở phần da, ở mông và đùi, do cỏ xác tiếp xúc với yên ngựa. Nếu không giữ gìn vệ sinh, vùng da ấy dễ lỡ loét và ngứa. Anh em họ Trịnh cũng có, nhưng vì chán ghét Trần Dũng nên cứ làm như chỉ mình đối phương là bị lát. Trịnh Tháo mau miệng bồi thêm một đòn. Nếu cô nương có ý định lấy gã thì hãy bỏ đi Bệnh kim tiền tiễn này lây ghê lắm và cực kỳ nguy hiểm với nữ nhân Sau này làn da trắng như ngọc của cô nương sẽ toàn là những đốm đỏ ghê tẩm Gã nói rất nghiêm trọng khiến cô gái ngây thơ kia sợ hãi, buộc miệng hỏi lại Thật thế sao? Anh em hỏi trịnh phá lên cười gian, càng khiến Trần Dũng điên tiếc Nam Cung dao thấy ánh mắt gã đổ lửa vội nạt hai thủ hạ Rồi bước đến dòng tay nói Tại hạ lỡ tai khiến Thúc Hạ Phải rơi vào cảnh khó coi Lòng này rất ái náy Xin Thúc Hạ nhận một lễ này Tha thứ cho Dứt lời chàng cuối mình vái rất sâu Lời Chánh Sứ cũng nói Nam Cung Tráng Sĩ đã ngõ lời tạ rồi Trần Hiền Đệ cũng nên tỏ ra rộng lượng Giả lại ngươi là người gây sự trước mà Cần Dũng trợn mắt quát vào mặt Nam cung Dao, "Đừng giả nhân giả nghĩa, ngươi đã hạ nhục ta trước mặt vị hôn thê, thụ này ta quyết chẳng quên, hãy cút đi." Nam cung Dao lộ vẻ ăn năn. Vì Tại hạ không biết trong đoàn có nữ nhân nên mới đùa giỡn một chút. Nay các hạ đã không lượng giải, Tại hạ đành phải cáo từ với niềm hối hận. Chàng vòng tay chào chung rồi lên ngựa phi mau nguyễn đào thở dài tiếc nuối kiếm pháp của người này đã đạt đến mức thượng thừa tâm địa lại rộng rãi quân tử lẫm lẫm biết bao giờ đại Việt ta mới sản sinh ra được một nhân tài như vậy nếu Trần Hiền Đệ đừng quá hồ đồ thì chúng ta có được một trợ thủ lợi hại bị trách móc Trần Dũng bực tức nói biết đâu gã ta lại chính là đạo tặc đến đây để dò la nữ nhân rậm râu cãi ngai. Tiểu mụi cho rằng không phải, tướng mạo uy hiền lành nhân hậu chẳng thể nào làm cường đạo được. Trần Dũng cười lạnh, phải chăng nàng đã phải lòng gã nên mới hết lời binh dực. Tiếu nữ sửng người rồi bật khóc. Tiểu muội không ngờ đại ca lại là một người thiển cận hẹp hòi như vậy. Chỉ vì thói ghen tuông của đại ca mà đường đường một sứ thần như tiểu muội phải mang râu giả trai, da mặt ngứa ngái lở loét Đại ca đã nặng lời sỉ nhục Thì tứ mũi cũng chẳng thèm chịu lép nữa Từ nay chúng ta sẽ đối xử với nhau Bằng tình đồng liêu Dứt lời Nàng giật bỏ râu ra Để lộ gương mặt trái xoan kiều diễm Xế chiều Đoàn Sa mã đến trấn tâm tuyền Dừng chân nơi mảnh đất Trồng ngoài cửa trấn Cho người vào tìm chỗ trọ Nguyễn Đào lãnh nhiệm vụ này Lát sau trở lại với vẻ thất vọng Bẩm Lê Tôn Quynh Nhà trọ trong trấn đều nhỏ bé Không nơi nào đủ chỗ chứa đoàn xe Và lực lượng người ngựa của chúng ta Lê Khả vuốt râu nhìn quanh rồi nói Lão Phu cho rằng chỉ còn cách dựng lèo hạ trại Tại chốn này mà qua đêm Lương thực thì có thể vào trấn mua Cô gái sứ thần nhăn mặt Nhưng ở đây làm gì có chỗ tắm gội Tử muội ngứa ngáy lắm rồi Lê Khả mỉm cười tội nghiệp cho Cẩm vệ quý thân gái dậm trường, thôi thì hiện mũi cứ vào trấn tìm chỗ nghỉ ngơi, sáng mai nhớ ra sớm. Thiếu nữ họ Cẩm này tuy mới tuổi đôi mươi nhưng được hoàng thái hậu đặc biệt yêu mến, phong hàm nhị phẩm, quản lý toàn bộ lực lượng cấm quân, canh gác hoàng cung. Có hại lý do khiến Cẩm Đậm Thủy được hoàng gia ưu ái Thứ nhất, nàng là cháu nội của Cẩm quý Tri Phủ Ngạc Ma thuộc đất Nghệ An, Họ cẩm đã phản lại quân Minh theo phò Lê Thái Tổ cho đến ngày đại thắng Thứ hai, cầm đảm thủy tinh thông những bi phương của dân tộc Mường Giúp Hoàng Thái Hậu luôn giữ được làn da mịn màng, trắng trẻo dù tuổi đã cao Lần này cầm đảm thủy đi sứ Trung Hoa với trách nhiệm cải thiện làn da nhăn nheo của Hoàng Thái Hậu Minh Triều Nếu tranh thủ được tình cảnh của bà ta, việc ban giao giữa hai nước sẽ vô cùng thuận lợi Cầm Đạm Thủy đang hí hứng định vào trấn thì nghe Trần Dũng giấm dẫn nói Gã Nam Cung Giao chắc đang nóng lòng gặp nàng đấy, hãy nhanh chân lên Cầm Đạm Thủy đỏ mặt vừa thẹn vừa giận lối ghen hờn bóng gió của tình lan Nàng cười nhạt Này Trần Tham Tướng, bổn chức cấm ông không được xen vào việc riêng của ta Nếu còn phạm thượng, đừng trách bổn chức chiếu Trừng quy mà xử phạt Trần Dũng chỉ mới là quan tam phẩm xét ra là cấp dưới của cầm đạm thủy gã thấy nàng quyết liệt như vậy cũng không dám nói thêm hậm hật quay đi nhìn vẻ mặt cao có khắc bà của gã đạm thủy đau lòng dặm chân than khổ không ngờ ta lại yêu lầm một kẻ tiểu nhân tâm địa nhỏ nhang cố chấp rồi nàng xa lệ bỏ về xe ngựa của mình không giàu trấn nữa Lê Khải và Nguyễn Đào nhìn nhau lắc đầu, ngụ ý chê bai Trần Dũng. Lão vừa định ra lệnh cho sĩ tốt dựng trại thì có một lão già áo gấm đen phương phi bệ vệ phóng ngựa đến, theo sau lão là bốn gã tuần đinh cầm gậy. Lão nhân xuống ngựa dòng tay kính cẩn nói Lão Phu là vương nghị, chánh tổng của Trấn Tam Tuyền, hân hạnh được bái kiến chư vị sứ thần. Thệ xá tuy nghèo nàng nhưng rất rộng rãi, kính thỉnh chư vị hạ cố giá lâm. Sự nhiệt tình này khá lạ lùng vì các hương chức đều ngại tiếp xúc với người ngoại bang và họ hoàn toàn không có trách nhiệm đón tiếp giúp đỡ các sứ giả An Nam. Lê Khải dòng tay đáp lễ, thận trọng nói Lão Phu là Lê Khả, chánh sứ thần An Nam Quốc, vô cùng cảm kích trước thịnh tình của Vương Túc Hạ. Nhưng dám hỏi vì sao túc hạ lại biết bọn Lão Phu đang cần chỗ tá túc Vương Nghi mỉm cười bước đến kề tai họ Lê mà thì thầm Nam Cung Công Tử đã ra lệnh cho Lão Phu phải hết lòng tiếp đãi chư vị Xin Sứa Thần cứ yên tâm Lê Khả mừng rỡ hỏi ngay Lão Phu rất ngưỡng mộ nhân phẩm của Nam Cung Công Tử Song thú thật là chưa được biết lai lịch của bậc quý nhân ấy Vương Chính Cung đắc ý, vẽ bí mật, hạ giọng đáp. Mông Lê Chánh Sứ giữ kính dùm cho, Nam Cung Công Tử là người của Đô Sát Diện đấy. Đô Sát Viện là thanh tra cao nhất cấp triều đình nhà Minh, cơ quan này độc lập với lục bộ, gồm toàn những vị quan trẻ tuổi chức thấp nhưng có đức tính liêm chính. Đô Sát Viện có quyền hạch sách bá quan, biện Minh Quan Uổng, tuần hành trong nước để vỗ về Lê Thứ cũng như quân sĩ. Mỗi năm họ đi thanh tra khắp nước, xem xét việc cai trị và sự kiện, kiểm soát các trường học, kho lúa, nhận báo cáo của các quan, lắng nghe lời kêu ca của bách tính. Họ có quyền nói thẳng với thiên tử, không phải kiên dè ai hết. Ngay cả những chiếu lệnh của vua mà có sai sót cần xét lại, đô sát viện cũng có thể xin vua sửa đổi. Nhưng các nhân viên chỉ được phục vụ dài năm là phải rời đô sát viện lãnh một chức khác. Tất Vương gia Chu Nghiêm là một trong ba vị lãnh đạo tối cao của Đô Sát viện, ông phụ trách các phủ phía nam Trường Giang. Họ Chu thấy Nam Cung Dao nhất quyết không nhận quan tước hay vàng bạc, nên đã tặng chàng một tấm yên bài đầy quyền lực của Đô Sát viện. Với ngân bài này, Nam Cung Dao được quan lại cả nước kính trọng và khiếp sợ. Lê Khả Hân Quang cao giọng, đến thuốc quân sĩ đánh xe dào trấn, đến nhà của Lão Chánh Tổng Họ Vương Ông chỉ nói nhỏ với Nguyễn Đào về lai lịch của Nam Cung Dao chứ không cho Trần Dũng biết Sau bữa tiệc thịnh soạn và một đêm ngon giấc sáng ra đoàn người hớn hở lên đường Cầm đạm thủy cũng đã hiểu ai là ân nhân Lòng bân khuân nhớ đến gương mặt khả ái của chàng trai rộng lượng và kiêu dũng, Nam Cung Giao Tại Đức đều hơn hẳn Trần Dũng, khiến người xuân nữ thầm chua xót Nạn lén liếc về phía sau, thử xem chàng có đi theo nữa không, và chợt thoáng buồn khi chẳng thấy. Gần trưa, đoàn xe cống phẩm đến cánh rừng chân đội Đại Thạch. Nơi đây cây cối âm um tùm, mọc sen với những tảng đá lớn hình thù quái dị. địa thế này có thể giấu mấy ngàn quân mai phục. Lê Khả chuột dạ quát gian Dương khiên lên 200 chiếc khiên mây lập tức che chắn người kỵ sĩ Sự cẩn trọng của họ Lê chẳng hề thừa Vì chỉ lát sau một trận mưa tên từ hai bề rừng bay ra tới tấp Người an toàn nhưng có đến 30 con túng mã thọ thương rú lên thảm thiết Toán quân hộ tống cấm phẩm lần này đều là những tay thiện chiến Được lựa chọn kỹ lưỡng nên không hề rối loạn Họ bình tĩnh nhảy xuống, dương giáo chống đỡ những thanh đao sắc bén của mấy trăm tên cường đạo áo màu xanh lá Quân số phục binh đông gấp rưỡi, mau chóng giành được thượng phong Bốn vị sứ thần An Nam múa tích trường kiếm chiến đấu kiên cường, giết liền mấy gã thanh y Lợi hại nhất là Trần Dũng, y có thực tài nên mới dám kiêu ngạo Tuy thua Nam Cung Giao nhưng chẳng xem lũ đạo tặc này ra gì cả Điều đáng kinh ngạc chính là bản lãnh của cầm đạm thủy Mắt phượng tròn xe, môi miếm chặt, nàng anh dũng tả xung hữu đột, đường kiếm vung vút, rưới máu khắp nơi Kiếm pháp của nàng chủ ở chữ khoái và chữ ảo, hiểm ác tuyệt luân Lê Khả và Nguyễn Đào thì trầm ổn vững vàng, động tác chuẩn xác như để dành lại cho một cuộc chiến kéo dài Nhờ bản lãnh cao cường của bốn vị sĩ giả mà thế trận được giảng hồi, những tiếng kêu rên thảm thiết của đám cường đạo xấu số đã khích lệ tinh thần sĩ tốt An Nam. Giáo dạy hơn đau khi lập trận phòng thủ thì rất kiên cố, lúc tấn công thì tầm sát thương khá rộng. Chính vì ưu điểm này mà giáo trở thành vũ khí chính trong quân ngũ. Nhưng đại cao thủ của phe cường đạo đã xuất hiện, quy hiếp tinh thần đối phương bằng những tràn cười ghê rợn Từ bìa rừng mé tay, ba người bịt mặt áo vàng hung hãn lướt ra, một cầm đoảng công, hai cầm trường kiếm Cả ba đều để lộ mái tóc qua râm và đôi mắt sáng quát của những kẻ có nội công thâm hậu Lão Nhân cầm cung thép có thân hình cao lớn lực lưỡng, cánh tay to như cột đình Lão xông thẳng vào Trần Dũng, chỉ một đường côn đã đẩy lùi đối thủ Sức mạnh khủng khiếp của Lão ta đã khiến họ Trần rách hổ khẩu, máu chảy đầm đìa, cơ hồi không cầm vững chui kiếm Trần Dũng khiếp phía, liên tiếp đảo lộn và thoái hậu, không dám va chạm với cây cung sắc nặng như núi kia Khi dũng khí đã không còn thì sức lực yếu đi, kiếm pháp rối loạn, lộ nhiều sơ hở. Trong chớp mắt, thiết công đánh bật trường kiếm của họ Trần và thọc vào ngực gã. Trần Dũng rú lên thê lương, hồn lìa khỏi xác Trước đó, một chàng trai áo đen đã phá vây nhảy từ cổ xe này đến cổ xe khác, cố đến được trận địa của Trần Dũng xong quá muộn hát y nhân này chính là nam cung Dao cầm đạm thủy nghe tiếng thét lề đời của tình lan kinh hải lao giúp đến điên cuồng tấn công kẻ sát nhân nam cung dao đã được đinh tử phượng tiết lộ lai lịch của lão nhân cầm cung kia biết lão là quỷ công đường cổ ngữ phó ban chủ hộ ban họ đường chịu ơn cứu mạng của hồ ly song tiên nên khuất thân làm nô bọc được lệnh theo phò xài tốn và đinh tử phượng Chính là ban chủ phu nhân Hồ Bang Ái thê của họ sai Quý công tuổi đã 72 Tu vi thâm hậu Thần lực kinh người Nên chắc chắn cầm đạm thủy sẽ phải bỏ mạng Quả không sai Trường kiếm của nàng nữ kiệt Phương Nam Vừa chạm vào lưới côn Lập tức văng khỏi tai nàng Đồng thời đạm thủy kinh hoàng Nhận ra thần chết đang ập đến Qua bảy đốm mũi côn Chập chờn trước mặt Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy Một bàn tay của ai đó đã kịp xô nàng sang một bên Và trường kiếm của người ấy chẳng đứng thế côn bảo táp Quỷ côn và đạm thủy đều nhận ra kẻ mới đến là Nam Cung Giao Người thì hoan hỷ, người thì kinh ngạc Đường lão phần nộ vì bị phá đám Lại nghĩ đến mối hận hôm nào Liền vung côn tới tắp Quyết giết cho được tên tiểu tử đáng ghét kia Tuy thanh lạc điểu kiếm cực kỳ cứng rắn nhưng cũng khó mà chịu nổi những cú đập như trời gián của cung sắt năm Cung Giao nghe cổ tay tê dại, chẳng dám sinh cường, thay đổi đấu pháp. Mũi kiếm của chàng thoạt nhanh như chớp, huy hiếp cổ tay cầm côn của đối phương. Nếu có va chạm thì lực đạo ở đoạn côn gần bàn tay, đường lão cũng không mạnh mẽ bằng phần mũi thuật khoái kiếm siêu việt của chàng đã khiến quỷ côn đúng túng như gà mắt tóc Lão giận dữ vũ lộng thiết côn liên tiếp tung ra những đòn mảnh điệt côn ảnh bay loan loán với ánh tài dương chấp nhận đổi mạng sông Nam Cung Dao có thân pháp nhanh nhẹn như chim cắt tiến thoái hợp lý tránh né xong là phản kích ngay chẳng chịu nhường đối phương một bước nào cả Chàng không làm gì được quỷ côn, xong lão cũng vậy. Cuộc chiến dàn dai này đã khiến lão điên tiết cầm gian. Hai thủ hạ của Đam Cung Giao là anh em họ Trịnh đã sớm hợp lực với Lê Khải và Nguyễn Đào, chống cự hai lão già áo vàng, sử dụng kiếm. Loại kiếm hơi ngắn này đã tố cáo lai lịch của anh em họ Mạc, đất Hàm Đan. Dị Lão Mạc Đắc Khoa đã chết dưới tay năm Cung dao giờ chỉ còn Đại Lão Mạc Vi Sầu và Tam Lão Mạc Quang Tung Kiếm thuật của họ hơn hẳn hai cao thủ Giao Châu, nhưng vì có Trịnh Thảo và Trịnh mãn nên thế trận lại nghiêng về số đông Tuyệt mệnh đao pháp của dòng họ Trình Đất Yên cực kỳ bá đạo Chiêu xuất như lôi, mạnh bạo phi thường, lối đánh cương mảnh, dồn dập của Trịnh Tháo và Trịnh Mãng đã khiến hai tay kiếm đất triệu phải đem hết sở học ra chống đỡ. Nếu không nhờ tu vi thăm hậu, kiếm pháp cao siêu, anh em họ mạc khó mà cầm cự nổi đến giờ này. Cầm Đạm Thủy đã nhặt kiếm lên, phòng thủ phía sau lưng Nam Cung Dao không để bọn Thanh Y đánh lén chàng. Nhờ vậy Nam Cung Dao có thể toàn tâm đối phó với quỷ côn, bằng yếu quyết phiên dực tung phi kỳ lạ. Thỉnh thoảng Nam Cung Dao lại bị đẩy lùi, lưng chạm lưng với Đạm Thủy, dù chỉ là những giây phút tiếp xúc ngắn ngũi, nhưng cũng đã khiến nàng thiếu nữ giao châu sao xuyến đạm thủy hổ thẹn, tự cách mình đã sớm quên đi cái chết của hôn phu là Trần Dũng. Song nàng cũng hiểu rằng từ trước đến giờ mình không hề yêu họ Trần. Chẳng qua Trần Dũng giữa Thế Nghĩa Phụ là Đại Tư Đồ Lê Sát, nhờ Hoàng Thái Hậu xe duyên cho nàng và gã. Do còn đang chịu tan cha nên hôn ước vẫn chỉ là lời hứa cửa miệng chứ chưa qua nghi lễ. Hôm qua Đạm Thủy đã thấy rõ bản chất tiểu nhân của Trần Dũng Và bị nhân phẩm xuất chúng của Nam Cung Giao thu hút Tuy chỉ sơ ngộ Nhưng lòng nàng đã rung động mãnh điệt Bởi một tình yêu đích thực Đạm Thủy là gái mường Một bộ tộc lớn ở châu Hoang Tính tình chất phát thẳng thắn Và nồng nhiệt Yêu ghét đạch rồi Tâm hồn nàng trong sáng thuần khiết Nên hạt giống ái tình đâm chồi, Nảy lọc rất nhanh Cuộc chiến ngày càng khốc liệt Tiến lên siết vang dậy Và ưu thế đang thuộc về đội quân áo xanh đông đảo Sĩ tốt An Nam thọ thương khá nhiều Được đồng ngũ kéo vào Nằm đầy dưới gầm xe cống phẩm Đạm thủy đau lòng thúc giục Nam Cung Dao Công tử mau kết liệu đối thủ Nếu kéo dài chúng ta sẽ nguy mất Với nàng, bản lãnh của Nam Cung Dao là vô địch Nên Đạm Thủy đặt trọn niềm tin, không hề ngờ rằng chàng đã phải toát mồ hôi mới cầm chân được quỷ côn Nam Cung Dao cũng thức ngộ được tình thế bất lợi của phe nhà, nghiến răng suốt một kỳ chiêu, cố đã thương đường cổ ngữ Song công lực lão hơn chàng đến mấy bậc, lập tức chẳng đứng ngay được tập kích Nam Cung Dao bị đẩy lùi, chạm phải Đạm Thủy Phúc chí tâm linh, chàng chợt nghĩ ra dự kế, liền nói nhỏ Trăm Rồi chàng lại dấn lên phản kích Trong thời gian ấy, Đạm Thủy đã hiểu ý Thò tay rút cây trăm bạc trên mái tóc mình Khi Nam Cung Dao bị đẩy lùi lần nữa tay tả đưa về phía sau Thì Đạm Thủy liền nhát trăm vào tay chàng Nam Cung Dao phấn khởi xuất chiêu thiên mau xạ thủy Mũi kiếm quá thành ngàn giọt nước long lanh Chụp lấy đối phương Đường cổ ngữ chẳng chút sợ hãi, múa tích thiết côn, công phá thẳng vào màn mưa trước mặt. Tiếng sát thép chan chát ghê người, lưỡi kiếm của năm cung giao bị cung sát đánh bạc ra. Đường lão mừng rỡ phóng côn vào ngực đối thủ, nào ngờ lão chợt lão đảo vì đầu gối đau nhói. Mũi trăm bạc của đạm thủy đã cấm sâu vào huyệt độc Tỵ chân phải, thuộc kinh túc Dương Minh Vị. Quet này rất quan trọng, chỉ cần gõ nhẹ vào cũng đã khiến chân bủng rủng, cho nên giờ đây, Quỷ Côn như liệt cả một bên. Lão loạn chàng chống đỡ những chiêu kiếm thần tốc của nam cung giao và lùi dần. mai cho lão là đám ban chúng áo xanh đã kịp điều chết cầm chân gã tiểu tử xảo quyệt kia để bảo vệ phó ban chủ. Quỷ Côn rảnh tay nhổ ám khí ra khỏi đầu gối, vận công xoa bóp vết thương. Nhưng chiếc chân phải này không thể hồi phục ngay được, khiến lòng quỷ côn chán nản. Đường lão căm hận, gầm lên ra lệnh. Các ngươi hãy băm thay gã tiểu tạc ấy cho ta. Thế là bọn ban chúng ùa vào vây chặt năm Cung Giao và cầm đạm thủy. Phần quỷ côn còn khập khiển đi về phía bìa rừng. Tuy bị đau một chân, nhưng lão cũng đủ sức nhảy lên tảng đá cao nửa trượng để quan chiến và tiếp tục chữa thương. Quỷ công đau lòng khôn xí khi thấy thủ hạ lần lượt gục ngã trước đường kiếm thần sầu quỷ khóc của Nam Cung Giao. Chàng tiến đến đâu thì nơi ấy gian lên tiếng rênh la áo não và máu tuôn thành suối. Nếu để tiểu tử đáng sợ kia đến trước trận địa của Hàm Đan, sông Kiếm thì hai người rất khó sống. Quỷ cô biết mình không thể hồi phục kịp, đành cắn răng ra lệnh rút quân. Bọn Hồ Bang vừa đánh vừa lui vào rừng, đào tẩu cả Bảo vệ cống phẩm là điều tối quan trọng Nên phe sứ thần An Nam chẳng đuổi theo làm gì Lê Khả Nguyễn Đào vái dài, cảm tạ Nam Cung Giao và anh em họ trịnh Rồi bước đến chỗ nằm của Trần Dũng Cầm đạm thủy đang quỳ bên sát gã mà sụp sùi Nam Cung Giao và hai thủ hạ biến mất Khi thi thể của Trần Dũng được chung cất xong cạnh bìa rừng thì ba người mới quay lại. Ngoài Trần thăm tướng còn có 20 quân sĩ An Nam hy sinh. Họ được vùi nông mỗi người một mộ, không bia đá nhưng theo một thứ tự nhất định trong danh sách. Lượt về, 23 cái xác thối rửa này sẽ được đoàn sứ giả cải tán mang trở lại cố hương. Phe hậu ban để lại 16 tử thi bị ném cả vào rừng.